Ta muốn làm thiên đ a o bốn mươi ba chương ba trăm tám mươi chín toàn gia tu tiên mai viên sơn t r a n g t ố n g khuyết g i a n phòng c h ỉ thấy thằng này q u ả thật như thần tiên v ậ y thoát ẩm thoát h i ệ n theo cái kia đào b ó n g m ờ d u t ẩ u quanh phòng hắn thể x á c cũng lần lượt được thu vào không gian sau đó đến một chỗ khác thả r a lại thu vào thả r a cứ thế đem mình thân thể r a làm trò chơi đ ù a không biết mệt vốn tống bán tiên cũng muốn đến một cái dịch chuyển t ức thời nhưng phân hồn đang phủ thân lên tia chớp bám theo vân hy đoàn thuyền ở một nơi rất xa bây giờ biến một cách qua đấy không nói chẳng may trên bầu trời rơi tự do tia chớp không kịp đỡ khiến chết oan chết uổng dù là đỡ được rồi vậy làm sao quay về cũng là một đại vấn đề chính vì thế hắn không dám n h ị c h ngô rồi dù sao có thể xác định mình chắc chắn có thể núp vào không gian chạy trốn đến đằng kia một đầu tống khuyết liền an tâm ca vô địch rồi có cái này tiền vốn hắn cảm thấy mình đã đủ tự tin đi ra ngoài trang bức một vòng chơi đùa chán chê tống ra mới hài lòng tha cho mình mấy trăm cân thịt ném lên giường lớn thần hồn còn là bắt đầu ngông nghênh ra bên ngoài phòng ngắm cảnh cũng may bây giờ hắn đã có thể tùy ý điều động te xe rác khiến nó thu liếm quang mang tiến vào trạng thái ẩ n thân vì vậy thần hồn đã không giống như một chiếc bóng đèn lớn như vậy lóa mắt gây sự chú ý nhật du cấp độ thần hồn đã có thể bình thường đi lại dưới ban ngày ánh nắng mà vô ngại nhưng gặp tu vi cao thâm võ giả ra tay tấn công vậy vẫn cực kỳ nguy hiểm mình lại chưa nhắc nhở ngốc hùng mấy người vì thế tống khuyết cũng không dám đi xa chỉ là tập ả n h xuyên tường thò đầu ra sân hay phòng khách một chút vậy thôi chít chít chi hộ giá bỗng nhiên đang gục đầu xuống mình mềm mại ồ nhỏ ngủ manh manh dường như có điều phát hiện nó nghi hoặc ngửa đầu nhìn về phía bên kia bức tường nơi đó đang có hai cánh tay cùng một cái đầu người từ từ mọc ra cảnh tượng quá mức kinh dị để con nhát gan hồ ly này xù lông d ự n g ngược hết lên điên cuồng quát chói tai hô to cứu mạng nhất thời cả mai trang gà bay trứng vỡ mai trang c h ấ n an mọi người trở về nghỉ ngơi hay tiếp tục làm công việc của mình sau tống lão gia mới buồn bực về trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi manh manh cái này tội khôi họ thủ còn là khoanh tay đàng hoàng đứng úp mặt vào góc tường nó đối thủ h ớ t khi đại gia đang h ầ m hè nằm sau lưng trông giữ tư thái hơi có chút bất đoan chính là con sói này sẵn sàng sẽ cho một vả c h ấ n chỉnh lại ngay t hồng ả i h dương ra tỉ muội hùng bá đám người còn là chừng mắt lên tò mò nhìn về phía mình lão đại không biết vị này thiếu ra lại làm cái chuyện gì cầm thú mà để manh manh sợ hãi đến vậy chuyện cũng không có gì để giấu g i ế m hơn nữa nói ra cho mọi người còn biết sau đỡ phải ngộ thương chính vì thế tống khuyết tìm từ một lát liền mở miệng vừa rồi là bản thiếu tu luyện một môn công pháp có chút thần dị. có thể khiến con người giác tỉnh được linh hồn tự do rời đi thể xác như ruộng hồn vậy bay lượn giữa không trung vô tình để manh manh nhìn thấy nên nó mới thành ra như vậy thiếu ra là cái gì công pháp thần kỳ như vậy dương mật hiếu kỳ nháy mắt to hỏi thăm là một bản thu được từ chỗ huyết y tôn giả gọi là thức thần thuật hẳn là độc môn bí pháp của thiên d u ộ n g t ô n g gặp mọi người đều muốn biết tống đại quan nhân liền đơn giản tóm t ắt qua một lần còn đem bí tịch ra cho mọi người tùy ý quan sát không quên dặn dò c á c h này thần hồn khi mới thức tỉnh vô cùng yếu ớt vì thế tu luyện giả cần hết sức cẩn thận phải luyện trong phòng kín tránh gió có d ư ỡ n g hồn hương bảo vệ cùng không được để khí huyết hùng hậu võ giả đến gần các ngươi nếu có hứng thú tu luyện có thể sao chép một phần nhưng nhất định phải chú ý thận trọng lại thận trọng gió thiếu ra luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần bây giờ gặp được công pháp có thể trực tiếp khiến người tu luyện thần hồn mọi người tự nhiên đều có đại hứng thú tất cả đều nhanh chóng sao chép một bản rồi nhận lấy từ chỗ tống khuyết một ít dưỡng hồn hương về nếm thử tu luyện đi dù sao d ư ỡ n g hồn một còn nhiều tống gia cũng sẽ không tiếc s ẻ ban cho mình thủ hạ hơn nữa nếu có thể tu luyện thức thần thuật có điều thành tựu vậy cũng sẽ đối với võ g i ả trợ giúp rất lớn như hắn bây giờ đạt đến nhật du cấp bậc không nói gì khác chỉ riêng linh giác trở nên càng nhạy bén l í n h vực mở rộng từ nguyên bàn gần năm mươi mét bão tố phồng lên đến hơn tám mươi mét cũng đủ thằng này cười đến sái q u a i hàm nói chung chỉ cần đảm bảo an toàn không để xảy ra vấn đề luyện được thức thần chỉ có lời vô hại cứ yên tâm thoải mái tu luyện qua ngày hôm đó toàn bộ mai trang bất chợt cuốn lên một phong trào tu tiên người người nhà nhà trốn trong phòng riêng đốt hương khói nghi ngút đua nhau tìm hiểu thần đạo huyền bí nhưng c á c h này hứng thú cũng chỉ như tình yêu con cào cào sau trận mưa rào con nào về nhà con đấy không phải người nào cũng là tống gia tống khuyết bản thân là người xuyên việt có song hồn lại lâu dài được te x e rác tẩm dưỡng hắn thần hồn mạnh mẽ hơn xa thường nhân hơn nữa trước đó khi đoạt xá tống a ngưu thằng này hồn hải không gian cũng đã bị mở ra một lần rồi vì có cái này khe cửa mở s ẵ n nên hắn mới có thể dễ dàng như vậy thức thần linh hồn không gặp chút trở ngại nào thoát ly thể xác bay ra ngoài còn như những người khác không có vài năm cố gắng vậy đừng mơ đi cưng chính vì thế tu luyện được năm hôm thấy bản thân mình ngay cả thức hải ở đâu cũng không tìm được hùng bá nhức phong đao tử ba người là đồng loạt chán nản bỏ cuộc bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian vào c á c h này còn không bằng luyện võ dùng khí d ư ỡ n g thần đến nhanh còn lại vậy cũng chỉ có thải hồng dương mật dương tử cùng đã chú định chức nghiệp thần côn tả mục là còn quyết tâm kiên trì nhưng mà đáng nói nhất là manh manh con này có lý tưởng có hoài bão hỏa hồ tiện h ồ này nghe đến loại này cao cấp huyền huyến công pháp vậy còn phải nghĩ đêm đó liền quyết tâm không đi ở lại tống ra gian phòng tìm đủ cách câu dẫn nì nèo ì ôi cuối cùng đã như nguyện đạt được diệu pháp và đêm nay con h ồ ly này cho tống khuyết một cử đại bất ngờ chỉ tiêu tốn năm ngày manh manh vậy mà đã có thể thành công thức thần bây giờ nó linh hồn đang phiêu phù giữa không trung cùng hắn mắt to mắt nhỏ chừng nhau đây quả nhiên mọi người đều gọi hồ ly tinh cấm có sai những con hàng này dường như thiên phú tất cả đều thêm ở luyện thần và mì hoạt vậy quái thay trong lòng không thiếu khinh b ị một phen tống lão gia vẫn rất có làm chủ nhân trách nhiệm tận tâm hướng dẫn hỏa hồ này quen thuộc mới hình thái đợi một lát thấy nó thần hồn có dấu hiệu suy yếu sau mới thúc giục tiểu g i a hỏa này quay về thân xác c h i ế chi c vừa mở mắt manh manh đã hưng phấn chạy sang bên phòng chủ nhân đòi khen thưởng tống ra cũng không gheo kiệt vò đầu tán dương nó một phen dặn dò mấy cái cần lưu ý sau liền để nó tùy ý tìm chỗ trong phòng nằm chính mình cũng bắt đầu đi nghỉ ngơi tiểu thiên đao còn là vẫn lim dim nằm một góc không quản ngày đêm mất ăn mất ngủ tu luyện dù sao hàng ngày nó ba ba cũng đều đặn cho cái này tiện nghi nhi từ cung cấp năng lượng bổ sung nó cũng không cần lo tinh thần tiêu hao quá độ sáng hôm sau thanh hà bến tàu không gián đoạn dùng tia c h ớ p toàn trình dõi theo tứ hải thương hội đội thuyền biết nó sáng nay liền có thể quay về nên tống khuyết từ sớm đã dẫn người ra chỗ này chờ sẵn tiện thể tham quan một chút đang bắt đầu xây dựng công trình nhìn khắp nơi bộ dáng hân hân hướng vinh cảnh tượng hắn người các chủ này cũng thấy vui lòng loanh quanh thăm thú một vòng đợi bên kia tiếng la hét náo nhiệt vang lên hắn mới vui vẻ dẫn theo nguyệt khuyết các đám cao tầng chạy đến bến tàu vân khi về rồi nhìn cô nàng này mặc nguyên một bộ người miêu trang phục hoa văn thổ cẩm áo cọc tay váy vừa qua đầu gối để lộ ra ngoài trắng nón cánh tay cùng một cặp thẳng tắp miên man chân dài trên mũ trên cổ tay chân còn đều đeo không thiếu các loại làm bằng bạc trang sức rất độc đáo mới lạ cái này khiến tống gia cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng quả thực người sinh mặc gì cũng sinh m ặ t càng ít lại càng sinh hơn nữa có vẻ chuyến này phá lệ thành công trên mặt nàng đến bây giờ còn không giấu nổi vẻ hưng phấn má đỏ hồng hồng hai mắt hít lại thành nguyệt nha khác hẳn với bình thường nữ cường nhân bộ dạng vô cùng khó gặp vân đường chủ vất vả ngươi rồi mau đến cho bàn các chủ xem ngươi có bị gầy mất lạng nào không nào nhìn mỹ nữ như thế xinh đẹp động lòng người tiện nhân này vội vàng muốn chiếm tiện nghi lúc này liền giang rộng đôi tay chạy ra chào đón cút đáp lại tống ra nhiệt tình chính là mỹ nhân vô tình một cước cũng may vì ngại váy ngắn vân hi không dám cao chân nếu không nàng đã không nhìn được cho thằng này một cái tuyệt t ử tuyệt tôn cước rồi hắc hắc vân hi ngươi tuyệt tình như vậy để ta thực sự rất thương tâm h ừ không sơ m ũ i được gì tống t ạ c buồn bực lầm bầm lầu bầu một câu sau đó mới quay sang vu đại thanh niềm nở chắp tay vu tổng quản mọi việc đều thuận lợi chứ nãy giờ vẫn mùi ngon xem đám người tuổi trẻ này thanh xuân khoái hoạt trêu đùa lão vu nghe hắn đặt câu hỏi liền mặt dòng đại duyệt vui vẻ gật đầu h a h a thành công ngoài mong đợi may nhờ có vân tiểu thư chuyến này rất nhiều mua bán chúng ta đều thắng lợi lớn trở về tống công tử ngày ánh mặt thật sự quá trần giao tứ hải thương hội cho vân tiểu thư ta cũng yên tâm rồi vu tiền bối quá lời vân hy khiêm tốn dịu dàng lắc đầu cái này cũng không phải vu đại thanh khen suôn tuy bọn hắn được cấp phép buôn bán với c ử một thành nhưng khi mới đến đó hai mắt liền đen ai cũng không quen gì cũng không hiểu thực sự không biết bắt đầu từ đâu tất cả đều là vân hy một tay đứng ra dẫn theo người khắp thành đi tìm thương ra bàn chuyện hợp tác chém giá chuẩn bị đ ổ đạc chỉ trong vòng ngăn ngắn mấy ngày vậy mà đã hoàn thành c á c h này khổng lồ công việc để lão vu cũng là phải b ộ i phục không thôi tống đại quan nhân ngược lại thay nàng tự hào hớn hở gật đầu như g i á tỏi c á c h này ta chưa từng nghi ngờ có vân đại mỹ nữ tại ta với ngài hai người vậy cứ ngồi chờ đếm tiền đến rút gân đi ha ha vậy thì còn gì bằng vu đại thanh nghe thế cười phá lên sung sướng để mặc cho thủ hạ bốc dỡ hàng hóa. mấy người lúc này liền dắt nhau trở về trong thành. nơi đó đang sẵn sàng một bữa tiệc khánh công yến chào mừng mấy vị công thần trở về đây. lúc này, tống khuyết mới kéo dương kế nghiệp lại gần hỏi thăm. lão dương, việc ta d ặ n dò làm thế nào rồi thiếu ra yên tâm. ta đã thuê c ử một thành mấy tiểu bang phái người lực mạnh tuyên truyền chúc ta thanh hà hiếu khách cùng xinh đẹp cảnh sắc. có lẽ không bao lâu nữa sẽ có người không nhìn được hiếu kỳ sẽ đến chúng ta nơi này nếm thử tìm hiểu nghe lão dương vớ ngực cam đoan tống đại quan nhân liền yên tâm hắn cũng rất chờ mong cùng cử một thành buôn bán hoàn toàn mở ra nếu bên đó có người chịu qua đây vậy thì tốt quá rồi nhất định phải cho những người này bằng hữu thấy nhà mình tốt nhất một mặt tống khuyết nghĩ chút nữa phải căn dặn đám thuộc hạ đối xử bình đẳng thân thiện với bên kia người chớ để gây ra điều gì tranh cãi xích mích tuyệt đối đà đảo phân biệt chủng tộc tống ra khẩu hiệu hô vang